Ác Ma Cùng Đi Làm, chương 85 Ác Ma Đại Nhân Biết Được Biến Đổi Bất Ngờ Của Thiên Giới Ác Ma Đại Nhân làm cho tất cả mọi người một bằng thức ăn Sau đó dặn dò tác ma và về sự trưởng Về sau cơm tối đi do bọn họ cung khiên não 3 năm 7 là, là tác ma 2 thứ 6 là về sự trưởng Chủ nhật giao cho Salafu, đắm trong khuyển vô cùng hạnh phúc mà lĩnh mạnh Trong khi Salafu lại là vẻ mặt mờ mịt ngã ngàng Về phần thảnh vù, hắn đã sớm trốn vào một góc tự ăn đồ ăn không nêm muối của chính mình Không có tham dự vào buổi tối thịnh soạn của ác ma đại nhân Ăn sau bữa cơm này, không phù bỗng nhiên Để ác ma đại nhân bắt đi sự bát Đám trung quyến dưới sự say khiến liều động của ma nhân, bắt đầu di chuyển về đạp, bố trí lại phòng ốc trong nhà. Hai người bọn họ mân giường tủ của Lưu Thần chuyển sang phòng của ác ma nhân, dành một phòng trống vào ở. Phòng của Lưu Xú Xuyến bây giờ tên khu ở, còn thẩm vụ thì vào ở trong phòng, dành cho khách như cũ. Như vậy, vấn đề eo hẹp không gian trong nhà đã tạm thời được giải quyết. Quân Tư Vũ thời điệp tất cả mọi người đang bận rộn liền lắng lúc kéo Tây Phu đa công, hỏi tham gốc cuộc thế giới đã xảy ra chuyện gì? Tây Phu đăng kịnh kệ một hồi, thì Liêu Thần lại từ bên ngoài đi tới hỏi, các anh đang nói chuyện gì thế? Chúng tôi đang bàn chuyện cơ mặt quốc gia. Quân Tư Vũ bí đáp, bí mật gì? Tôi có thể nghe một chút không? Như thần từ hồ có chút bất mãn. Hai người đã cùng chung sống. Đồi kia thế nhưng lại gạt khi sau một bên. Cậu muốn nghe cũng được. Dù sao cậu nghe cũng không hiểu. Quân tư vũ nói. Có chuyện gì? Tôi nghe một chút thì sao? Quân tư vũ. Hai anh còn có chuyện với là tôi. Như thần nhạy cạn khỏi. thần cậu thông minh như thế. Tôi có thể giáo được cậu chuyện gì? cô tô phụ vờ vĩnh miệng cười, ánh lấy ba cái ghế đặt ra ngoài ban công, cả ba ngồi cùng xuống bắt đầu thảo luận. sau phù ánh mắt mơ mà màng dường như chìm vào hôn ấp, bề hạ sau khi người đi khỏi không lâu, chủ chúng tôi liền xảy ra một cuộc nổi chiến kịch liệt, phải cách tiếng và phải âu hòa đồng loạt khai chiến, mà vũ lan đại nhân thấy việc nghĩa không từ năng cũng cùng tham gia trận chiến này. Tuy rằng chúng tôi đã tầm sức khuyên can, nhưng lại còn một mực tự trách về sai lầm trước đây của bản thân Phạm Hải, muốn một lần nữa ra tay chấn chỉnh lại Triều Cương. Sau đó, người của phái cấp tiến, vì không địch lại Vũ Lan Đại Nhân mà thạm quá khóa giận, bọn chúng giả bộ nghị hòa, âm thầm tính kế, khiến cho Vũ Lan Đại Nhân sạc hãi. Nhưng điều kiến cho người ta không thể ngờ được chính là sự kêu căng, căng nào mà đến mù quáng của cái cấp tiếng đã khiến cho bọn chúng không cách nào kiểm soát được tình hình. Cái bãi kia không chỉ vây hạ một mình Vũ Lan Đại Nhân mà thậm chí còn tất cả lãnh địa của chúng tôi đều ô nhiễm. Chỉ có tôi được Vũ Lan Đại Nhân liền mạng đại xa mới may mắn thoát khỏi những cảnh rớt rốt cuộc đến từ nơi này. Nói đến đây, hắn chuyển sang ngôn ngữ thiên giới để người địa cầu như Lưu Thầm nghe không hiểu. Nói tới Vôn Tư Vũ, thiên sứ của Phái Pháp tiếng đã phóng tích là thiên sứ củng bố trong lòng hình gian cuối cùng của thiên giới. Thiên sứ củng bố là sinh vật tình thành từ sự phẫn nộ của thiên thần, có sức mạnh cường đại không gì sánh được. Bọn chúng do thiên thần tạo ra từ thời kỳ xa xưa để làm người thám sát. Thế nhưng bọn chúng đã ý vào sức mạnh vô cùng cường hẳn của mình và làm sàng làm bại. Cuối cùng bị thiên thần phong ấn trong lòng gian, phải cấp tiến sau mấy trăm phương hàng kế giải phóng cho bọn chúng nhưng vừa ra khỏi lòng lực lượng ô uế này liền lành nơ vẫn thiên giới. Vũ Lan Đại Nhân liền chế chiến đấu nhưng vẫn là vô cách chống cự. Hiện tại thiên giới đã trở thành lãnh địa của đám thiên sứ khủng bố rồi. Một khi đã như vậy các ngươi vì sao không sớm can ngăn hành động của phái cấp tiến chứ? áp ma đại nhân nói: tôi đã cẩn lực can ngăn bằng mọi cách, nhưng là thủ lệnh của phái cấp tiến tái Mỹ nhĩ. từ trước đến nay vẫn luôn lấy thủ dụ của thiên thần để áp chế thế lực khắp nất khắp phương. thiên thần đối với bọn chúng càng là nhầm dung túng. từ khi đưa Phụ dụ cho tái mẹ nhị đến nay đã mấy trăm năm không tiếp kiếm bất cứ ai. nghe nói thiên thần chỉ tính vì một người chính là phái mẹ nhị. Cho nên tôi hoài nghi. phu vẫn đang thao thao bất tuyệt bằng thứ ngôn ngữ của thế giới. Bỗng nhiên dừng lại một chút, bớt cuộc nói tiếp. Tôi hoài nghi thiên thần kỳ thực không có mặt ở thiên giới. Những lời này khiến cho lưu thần có chút giật mình. Y không ngờ cái tên Sarawun mà lúc Y còn ở thiên giới cũng chưa từng nghe nhắc đến này lại có trí lục như vậy. Tự nhiên có thể đoán ra bí mật mà ngay cả quân tư vũ cũng không thể biết được. Quả nhiên những lời này đã tơ chạy lưới suy nghĩa xảo huyệt trong đầu của Uyên. Hắn nói, điều này sao có thể? Thiên thần như thế nào lại không có mặt ở thiên giới? Ta chỉ là suy đoán thôi hoặc là đúng như bên ngoài đồng đại, thái mẹ nhị được lưu thần đọc sủng rồi. Saraku nói. Lưu thần tinh tế chú ý đến những biến chuyển vi diệu trong đáy mắt quân Tư Vũ. Xem ra tên ác ma sạo hùng này đã bắt đầu nghi ngờ điều gì đó rồi. Hy vọng hắn không hoàn nghi mình nhanh như vậy. Lưu thần hơi nhíu mày, chợt vờ hỏi: các anh đang lưu thiêng cái gì thế? Chẳng qua là nói chuyện nuôi chiến thôi. Quân Tư Vũ giải thích, Lưu Thần vì thế nói với Serafo, tôi vừa nghe vừa đón ý, đợi chiến quốc gia của các anh, và các anh bị người ta đánh bại, chỉ có mình anh trốn thoát, cho nên anh tới đây muốn tìm quân Tư Vũ giúp anh thu dọn toàn cuộc phải không? Không, chỉ là muốn mời Bệ hạ tới nước chúng tôi một chuyến, rồi cố gắng cứu ra vài người. Serafo kích động nói, ác ma đạn nhân lắc đầu, Nếu ngươi muốn ta đi một chuyến, trừ khi có thể sự chữa được con tàu xuyên giới, con tàu có thể đi từ nhân giới lên thiên giới. Đúng, tôi tới đây còn có một mục đích khác, chính là tìm kiếm con tàu kia. Serapho có phần kích động, nó là sản phẩm khoa học công nghệ duy nhất của thiên giới, chưa bị thiên sứ thủng bố, phá hủy. Chỉ cần tìm được con tàu này là có thể coi như là cứu địa khả năng thắng lợi khi phản công sẽ tăng lên rất nhiều. nếu người muốn tìm con tàu kia hy vọng nó vẫn chưa bị đám nhặt ve chai dở xuống. ác ma đại nhân chỉ ra phía xa xa ngoài ban công. người đi về hướng kia ở khu rừng ở ngoài ô thành phố a con tàu hẳn là đang nằm trong rừng rậm. rừng rậm. salofo ù ù cà cà. anh muốn đi tìm đoàn tàu kia à? lưu hầm nói trang vào. có thể đi nhờ một đội tìm kiếm nào đó cũng không đắt chỉ có mấy vạn đồng thôi nhưng là đâu hiện tại không có tiền sarafu so sơ so con mắt sau đó mở đôi mắt đỏ hau nước mắt lưng tròng ra nhìn lưu thần lưu thư sinh sau này tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh này tôi cũng không phải là người làm từ thiện Để không cho người không có khả năng trả nợ vay tiền lưu thần cố ấy nói tôi cho anh ta gai ác ma đại nhân lên tiếng Để ngươi đỡ ở đây gây phiền phúc, ta viết cho ngươi một tờ giấy. Ngươi đi tìm hiểu sự trưởng của ta. Hắn sẽ đưa ngươi về đại sứ quán lấy 10 đoạn đồng. Sau đó dùng của phần thiên sứ của các ngươi để trả lại cho ta là được. Nhất lời ấp nơi đại nhân xoay ngươi lấy một cái bút bi, hí hí, hoái hoái. Viết lên tờ giấy trắm. Sarefu cầm theo tờ giấy. Quả nhiên thằng Lào lấy được từ chỗ vị sự trưởng một tấm chi phiếu trị giá 10 vạn đồng. Hắn tốt khắc thu nhọn hành lý lên đường chinh chiến. Không cần biết sau này hắn sẽ tu sửa cái con tàu thiêu thân gì gì đó, nhưng chí ít lúc này quân thư vụ cảm thấy rất vui vẻ vì nhà của mình đã bớt đi một cục nợ. Con tàu thiêu thân, thiêu thân lao vào lửa đỏ, bùng một cái biến thành tro bụi, không còn gì cả. Ở đây muốn nói cho dù ngươi sửa con tàu kia thành sắc phục, thành phế thải anh đây cũng không cần biết mà lưu thần thì lại âm thành rầu rĩ thiên sứ khủng bố chính là một đám có khả năng có hoại đến mức không thể khống chế được cho nên ngày ấy y mới lựa chọn cách giam cầm chứ không hoàn toàn tiêu diệt không ngờ tên cái mẹ nhĩ to gan lớn mặt kia cơ nhiên dám phóng thích bọn chúng đại thế giới lâm vào đại nạn, Y phải nghĩ cách để hóa giải mối nguy này. Áp Ma đại nhân sau khi đuổi rượt khô đi, liền lôi lôi kéo kéo Lưu thần vào nhà. Hiện tại hai người bọn họ có cuộc có thể danh chính ngôn thuận mà đồng thành cộng chẩm. Quân Tư Vũ cũng vì thế mà ngày càng càng rỡ, ý vào công nhân thứ Tư mà xấu xa thẳng lên khiến cho Lưu thần vừa mệt mệt vừa xấu hổ không thôi. Bắt quả cuối cùng y vẫn, hoan ngoạn để chơi, ác mai đại nhân ôn vào trong lòng, biến thành nữ thực thân ngon. Hai người sung sướng vui vẻ, chơi đùa một khoang, ác mai đại nhân thấy thời gian không còn sớm, liền không đòi hỏi thêm lần nữa mà bế đi thần ly tắm rửa tự sẻ, rồi đặt y lên giường ngủ. Sau đó hắn bước một phòng tắm, cầm vòi tan mở nước ấm ra tắm rửa một hồi chiếc gương lớn trong phòng tắm bị hơi nước phủ lên một lớp sương mù mờ mờ ảo ảo. Quân thu nhìn không được vào gương tay gạt đi tầng sương trên mặt kính. Bất ngờ hắn nhìn thấy một khối da hình tròn sáng màu hơn hẳn những vùng da khác ở trên bụng mình. Hình dạng của cái sẹo mờ kia hắn thấy thật quan mắt, chính là loại những cái thương có hình dạng đặc biệt mà chỉ băng kiếm của hắn mới có thể tạo thành. Hắn đặt tay lên cái sẹo cơ hồ còn cảm nhận được hành khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan kỳ lạ trên người mình vì sao lại có dấu vết bị băng kiếm tấn công trừ khi mình tự dùng kiếm đâm mình bằng không với sợ kia tuyệt không thể có bởi vì trừ mình ra không ai có thể khống chế được uy lực tự thế của trụi các bộ thân băng kiếm nhưng là ta vì sao dùng kiếm tự đâm chính mình hắn là đại nhân thật sự nghĩ không ra là đã xảy ra chuyện gì trong trí nhớ của hắn một chút ấn tượng về việc này cũng không có khi nào ở đâu và vì sao mình lại dùng kiếm tự đâm rồi lại lúc nào nhờ đau mà lành bệnh cuối cùng chỉ để lại một vết thương nhỏ bằng đồng xu hết thảy đều quá sức đáng nghi ngờ hắn đập một ngón tay lên vết sẹo bài nhạc ở phần bụng kia với sự dường như muốn truyền đạt một thông tin gì đó cho chính bản thân hắn. Trong khuyến ma giới, tác ma, và tắt là ma khuyến và về sự trưởng hiện tại đang sống chung một phòng. Bọn họ ngủ dường tầng, ngay đâu là vì muốn tiết kiệm không gian, vì để có thể nhanh chóng khống chế sức lực cho bề hạ về sự trưởng. Trọn giường ở tầng dưới Thế nhưng cứ những cái tên tác ma Mà người kia đang nằm ở phía trên mình Đè lên Bệ sĩ trưởng liền cảm thấy Các người khó chịu Hắn thấy là nhìn không Vừa mắt tay nhảy kia Thằng khấu Thằng kia gốc cuộc Từ đâu chui ra Dám tranh đoạn chức Trách nhiệm vụ với mình Vì thế Ngay trong đêm đầu tiên bọn họ nói chung Sau khi rách đằng Bệ sĩ trưởng bắt đầu Vừa nằm vừa nói chuyện với ma khuyển Này hát tiểu tử Chúng hãy đối cuộc có lây lực như thế nào? Mày cho rằng bản thân rất giỏi người tan sao? Người thông minh đều nhìn ra được. Mày đối với bệ hạ chính là một bụng khó lường, Mày nhất định là sát thủ muốn thanh hại bệ hạ. Kệ sĩ trưởng nói, Nếu có người dám cả, gan làm hại chủ thường, ta chắc chắn là người đầu tiên ban cái đó ra thành muôn mảnh. Khẩu khí của ma quyển rất lạnh đến rung người. Được. Mày chính là muốn thiêu chiếm với cực hạng của tao phải không? Hắc tiểu tử, trời đáy, tao xem mày có thể giáo cái đi cáo đến bao giờ? được sử trưởng dùng sức nắm chặt trang mềm. Cuộc tranh đua tạm khóc nhiều đời sống thường nhập của hắn thêm như chiến thức bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, hắn phải đặt một theo dõi để tìm ra điểm yếu của thằng nhóc là toàn thăng H.I. này. thân là bỏ sĩ mặt nhất của Đức Lan, đi nhĩ, hắn tin tuyệt đối không... Cái nào có thể không được chính mình sớm hôm sau Khi quân tư vụ vừa mở cửa phòng Định bụng chân thủ Trên lời việc bán thời gian để làm trong lúc cận rỗi liền thấy hai bóng đang đồng lọt quyền sạp xuống Trước mặt hắn Đồng thanh nói Chủ thường để hạ sáng an Với tư thế trụng mực đến không thể nào Che trách tắt bẻ được Với sĩ trưởng tay, dân bằng chải Và kem đánh răng Còn ma khuyện thì bưng nước xuất miệng Tắt cung, tắt kính, trình lây Vệ sĩ trưởng âm thầm nghiến răng, hắc y trưởng tự trách tiệt lại nhanh hơn mình nửa giây Ma khuyện ngược lại dùng ánh mắt có phần khinh thì phai chút tán dương mà nhìn về sĩ Hiếm có phạm nhân nào có thể theo tốc độ của hắn Đây nhân loại này xem ra quả thật cũng có chút bản lĩnh Hết chương 85 Ác ma cũng đi làm, chương 86 Ác ma đại nhân trong thang máy Thần 3 tháng tới công ty của tôi sẽ ra mắt thị trường Trong khoảng thời gian này, tôi định tìm một công việc nào đó làm tạm Quân tư vụ cầm tờ báo, trên gác lên bàn, miệng ngầm tam Theo một thông tin tuyển dụng. Anh tốt nhất vẫn nên thành thật, chờ công ty của mình xây dựng xong đi Lưu Thần bắt đầu học nấu mướn Mỗi lần quân tư vụ nấu cơm luôn khiến y cảm thấy có chút bị động y chính là thiên thần tại sao lại để ác ma lo cơm cho mình chứ mà hai tên trung quyện lúc này đang ở trong buồng tổng vệ sinh đem chân và mọi thứ đi giặt lại sau đó đem ra phơi nắng ác ma đại nhân cuối cùng cũng chán án việc tìm kiếm thông tin dụng dụng in trên tờ báo lúc này nữ thần đã làm xong thức ăn món đầu tiên y thử làm là gà thái hạt lựu xào đậu phộng nhưng món ăn này lại cháy đen Tỏ ra một vụ khác đáng sợ. Lưu thần thế nhưng lại mang vẻ mặt tràn đầy. Chào mong mà nhìn khuôn tư vũ nếm thử, xem tay nghè của tư, xem sao. Sau đó ác ma đại nhân vì không sợ chết, mà nói sai lời thật lòng, bị lưu thần đuổi ra khỏi cửa. Lưu thần phát thệ hôm nay, nhất định phải làm cho 10 món ăn. Đến khi mặt trời lặn mới gọi ác ma đại nhân về thưởng thức Bữa tiệc lớn do chính bàn tay mình làm Hai tên trung khuyện cũng lập tức chạy theo ác ma đại nhân ra ngoài Đánh tiếc, tùy sĩ trưởng đại nhân bị ma khuyển Một cướp đá văng trở lại, chửi cái máy giặt vẫn còn đang quay tích Bắt đầu tiếp tục giặt đồ Nhìn đống quần áo của chủ nhân đang xoay tròn trong máy giặt về sĩ trưởng đành nước mắt lưng tròng mà tiếp tục công việc của mình là nhìn thấy ma Quyển đi theo ác ma đại nhân bước ra khỏi cửa trong lòng hắn không khỏi găng tiện ngập trời vì sao hắn không thắng nổi đang hấp cẩu cái tiệc kia hiện tại trong cảm nhận của thì về trưởng đại nhân ma Quyển đã từ tiểu hết tử mà rớt thẳng xuống hạng hấp cẩu rồi sau khi ra khỏi nhà ác ma đại nhân liền nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ một nhân vật không thể ngờ tới xin chào quân tư sinh ai có thể gọi là cúc thương đệ hạ ngày còn nhớ tôi không thâm âm của đối phương thật nhẹ nhàng và êm ái có thể sánh ngang với giọng nói của một mc là phụ nữ cô là ai quân tư vũ nhất thời không ra người phụ nữ đang gọi tới cho mình là ai chúng ta đã từng đã từng gặp nhau một lần nhớ ra thâu chưa đối phương dường như đang cười Ngại quá mà cô nói thẳng đi cô có cuộc là ai Ác ma đại nhân cho tới bây giờ cũng không nhớ được Cái người đã gặp một lần này Tôi từng là chủ nhiệm lớp của Lưu Sướng Xuyến Xuyến Lu Chu Chỉ là bây giờ tôi đã đổi tên thành Chu Lệ Tư rồi Người ở đâu? Người ở đầu dây bên kia nói Thân phận thật của cô ta dĩ nhiên là nữ ma đào kim cô giáo Chu kia rồi chu lệ tư tiểu thư tôi nhớ ra cô rồi cô hiện tại chính là nhân vật truyền kỳ của giấy tài chính phải không quân thư vũ trần giọng nói cô thì tôi có chuyện gì <cười> chu lệ tư liền đáp quốc vương đề hạ ngài là người thẳng thắn tôi đây lại là người không không nói chuyện vòng vo vò. tất cả những chuyện mà ngài và bạn ngài đã làm tại chi nhánh của mồng tuyền ở thành phố a tôi hiện tại mới được biết về phần cấp dưới của tôi bất kính với ngài, tôi xin trân trọng cáo lỗi. tôi nghe nói quốc vương bệ hạ gần đây có ý định phát triển kinh doanh ở đại lục, không biết bệ hạ có nguyện ý hợp tác cùng với mộng tuyền hay không. tôi có thể tiết lộ cho bệ hạ một thông tin nội bộ tuyệt mật. mộng tuyền đang tiến hành cải tổ lại bộ máy. nếu như, như bệ hạ có ý định, ngài hoàn toàn có thể nhân cơ hội này trở thành một trong những người đứng đau của mộng tuyền. Phải biết, chúng tôi chính là một trụ cột lớn nhất thâu túng toàn bộ thế giới ngầm. Hơn nữa, là nhuận hàng năm từ đối có thể khiến cho bề hạ hài lòng. Sau đó, chu Lệ Tư bắt đầu thao thao bất tuyệt, giới thiệu về tài sản của mong tuyền. Rồi cả lợi nhuận có được từ những sự vụ kinh doanh thùng tuyết. Khẩu khí kia, áo ma đại nhân đã từng nghe qua chính là giọng điệu của một đám người vây quanh cửa nhà hắn tuyên truyền bán hàng đa cách. Ý của cô là Cô muốn khuyên tôi đóng góp cổ phần. Áp ma đại nhân khắc mang lời giới thiệu kéo dài công nhất của Chu lệ tư. Đúng vậy, nếu bệ hạ có ý định đó, hiện tại ngài có thể tới tầng cao nhất của co Club. Chúng tôi sẽ dùng đại lễ đóng tiếp ngài. đương nhiên, nếu ngài không yên lòng, có thể không đấy. Chu lệ tư áp sát bờ môi vào loa điện thoại, thì thành... Ở chỗ này, Ngài có thể gặp gỡ những người có quyền lực nhất trên thế giới. Bọn họ đều đã đồng ý gia nhập liên minh. Chúng ta sẽ cùng sáng tạo một thế giới mới. Gặp gỡ những người có quyền lực nhất trên thế giới. Nghe chạy khác nào kế hoạch thuyền cứu nạn cho kim no năm 2014. Cô ả này quả nhiên, trước sau đều không thể tìm được. a ma đại nhân liếc mắt nhìn ma khỉu một cái, sau đó nói, Được rồi, nhưng tôi có một điều kiện Đó là phải bí mật về thân phẩm của tôi Đây là chuyện đương nhiên Ngài yên tâm, thân phẩm của Ngài tiến đối sẽ Từ tới sẽ không bị lộ ra ngoài Một khi tới nơi này, Ngài chắc chắn sẽ cảm thấy Đây là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của mình chu lệ Tư cười đến huyến rũ Anh Mai lại nhân cấp điện thoại Hắn nhớ tới bộ phim điện hình có tên là nghe trộn Mà mình từng nghe qua vì thế lập tức tháo bên điện thoại ra nói với ma quyển cô ả này riêng ra vẻ huyền bí để lời biệt không biết lần này lại có âm mưu gì <cười> chúng ta đi xem một chút cũng không sao gặp ả một lần bằng không chỉ sợ ả sẽ sẽ không từ thủ đoạn mà xuống tay với những người bên cạnh ta chủ nhân mọi chuyện Tát ma đều đã nghe theo chỉ thị của ngài Tát ma lại quỳ một đối xuống bày tỏ sự trung thành tận tụy. đi, lấy xe lập điện. Còn chưa nói hát câu, ác mà đại nhân đã đổi ý. Hắn hiện tại, dù gì cũng phải, cũng đang lấy thân phận của một quốc vương mà đi gặp những người có quyền lực nhất trên thế giới. Như thế nào lại ngồi xe lập điện được? Do đó, hắn lớp lại biên điện thoại di động, gọi cho vệ sĩ trưởng lúc này đang miệt màng và quần áo, bảo hắn xuống lầu để chiếc xe con sang trọng ra cái sĩ trưởng nhận được điện thoại này thì hưng phấn đến mức nhảy tung lên bỏ lại cái máy giặt đang quay tích thò lò mà chạy thẳng ra ngoài ngay sau đó các mai đại nhân dẫn theo hai tên chân quyển ngồi trong chiếc photo cherry xa hoa rực rỡ lao thẳng tới câu ốc có tiếng của thành quét câu ốc constellation vợ lưu thần lúc này vẫn còn đang hăng hái chiến đấu cùng với thực đơn mười món của ngày hôm nay Hóa đen cuồn cuồn bay ra cửa sổ Chiếc chó thằng sống láng nhiệt Trong cơn kinh hải mà bấm một một tiếng Rồi xe cứu hỏa tới Cuối cùng phát hiện hất thải là do Liên Thần nấu ăn mà thôi Đúng là sợ bóng sợ gió một hồi Ác ma đại nhân ngồi trên chiếc xe con sang trọng hiệu Jerry đi vào bãi đỗ Xe của Co-op Constellation Nơi này thật nhìn qua cả bãi đỗ xe cũng lộ ra Một loại khí thế không gì sánh được Những ngọn đèn cùng các thiết bị trang trí thuyền áo kỳ bí khiến nó trông giống như một viên thuyền trong vũ trụ. Địa sĩ trưởng đổ xe tại vị trí quy định, tiếp theo đó lặng lẽ báo cáo với ác ma đại nhân. Ca cứng này khả năng quan sát phát bán đã được tôi luyện nhìn nam của mình. Tại đổ xe này tuy rằng không có bao nhiêu xe cao cấp, nhưng là chiếc nào chiếc máy đều được cải tiến đặc biệt. Hẳn là cũng giống như chiếc cherry VV mà bọn họ đang ngồi sẽ có đầu tư nội thất là xe ô tô con hiệu Chery dòng QQ của Trung Quốc nó cũng tương đương như xe hơi hiệu Honda dòng Civic loại xe Mercedes dòng X500 vậy đó như thế nào Thầy là có đầu tư nội thất thắc mai đại nhân hỏi những chiếc xe này hơn 80% đều có trong hệ thống chống đạn từ bộ phận kích Được lắp ráp trên cái bề rất nhỏ kia có thể nhìn ra Thì về trưởng phốt cuộc cũng nắm bắt được một thời cơ để thể hiện bản thân mình Hắn ra vẻ thâm lý không giải thích Bệ hạ, người ở nơi này quả thật đều không đơn giản Nhìn vào kính chứa hậu, thấy một vẻ mặt mù mờ của mau kiển đang ngồi ở ghế sau Về sĩ trưởng đột nhiên cảm thấy sung sướng vô cùng đây chúng ta không có, có không, quân thư của hỏi Có Chúng ta có nam bể phóng đạo, để sử trưởng khoái miệng tư cười Tôi đảm bảo sao chúng ta không hề kém hơn xe bạc họ Còn nhất có chuyện gì xảy ra hay chúng ta có thể bay lên không Làm nhiễu sóng radar và mà loại nhiên liệu mới chúng ta sử dụng còn đủ khả năng Giúp chúng ta duy trì một chuyến bay được chạy dương như. như vậy chẳng phải biến thành máy bay chiến đấu rồi sao Ất lại nhanh nhất thời cảm thấy ngưỡng mộ chiếc xe hơi cánh cục mà bằng họ đang ngồi Xe hơi hiệu quý mà biểu tượng của quý Quy là chim cánh cục một cách chơi chữ Chiếc xe hơi trên cánh cục cũng có chức năng của một máy bay chiến đấu Chú ý những người thường không phải là siêu quý tộc xin đừng tin rằng chiếc ô tô Quy nhà mình có khả năng sử dụng như bên bay quân sự cũng nằm vặn lần không được cố ý gây ra cây va chạm với những chiếc xe điện từ và bánh trở lên để kiểm tra khả năng chiến đấu. Sao điện của ta có thể cải tiến không? Anh và định nhân bắt đầu có những suy nghĩ kỳ quái. Tuy nhiên có thể, nhưng vấn đề là sao điện quá nhỏ. ở trung quốc các việc bị trộm. thuộc hạ chỉ thuộc hạ, thuộc hạ chỉ em. việc này sẽ dẫn tới những vụ bảo phát không cần thiết. người tư trưởng nói. Tại sao chứ, khoa Họ học kỹ thuật đã tăng tiến như vậy và còn sợ không nghiên cứu ra hệ thống chống trộn sao? Hoặc quyền rốt cuộc anh trầm lên tiếng. Vấn đề là kỹ thuật của bọn trộn xe ở Trung Quốc thực sự đã đạt tới cảnh giới tối cao. Bọn chúng hiện tại không thèm cậy khóa mà trực tiếp bê xe điện ném lên xe tải hoặc kéo xe kéo rồi bỏ chạy. Địa sư trưởng bắt tên dĩ nói trộn xe ghi nhớ xe điện mà các hạ trộn rất có thể được tranh bị thiết bị tên lửa định vị thì xuống xe xin cẩn trọng hãy yêu quý sinh mệnh của mình mà rời xa ô tô cherry và xe điện ác ma lệ nhân đeo lên cặp kính râm nhãn hiệu ray ban một mặt một bộ quần áo gió dưới sự hộ tống của tùy tùng đi, đi mà vào thang máy ở bãi đổ xe một mặt lên thẳng tầng cao nhất Nguyên văn là kính râm, một giảm hiệu của Trung Quốc Bên trong thang máy có màn hình vô tuyến Trên màn hình là một mỹ nữ đang giới thiệu công năng của thang máy thông minh Dường như chỉ cần nói một câu nào, vị trí nào đó Bên trong thang máy là có thể khởi động thang đi tới tầng mà mình mong muốn Đồng thời thang máy cũng không được được thân phận người đang đứng trong vùng thang Mà thực đối nhất chính là Hình gian bên trong thang máy này rộng gấp 3 lần bình thường, còn có thể bố trí ghế tự cố định để người dùng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Trên các tầng còn có những giá thiền bằng kim loại, bên trên đầy đủ các loại rượu nổi tiếng cùng các loại ly thủy tinh siêu bền kém. Nấy siêu bền nến cũng không vỡ. Tòa nhà này rốt cuộc cao bao nhiêu? Ông này nhâm cười nhạo, cười nhạo một chút rồi ngồi xuống ghế đám trung quyễn nơi sau đó bắt đầu đã bảo nhiệm vụ vai trò của bồi bàn quán rượu. Tay thì bưng chén, tay thì rót rượu cho hắn. Ác ma đại nhân ngồi trên ghế sofa thưởng thức rượu ngon, ngắm nhìn mỹ nữ trên màn hình mà con số thông báo trong thang máy thì không ngừng chớp nhảy, chứng tỏ đang di chuyển lên trên. khó trách thang máy phải chăng bị cả ghế tựa tòa nhà này quả thật cao đến trên người? Nghe nói tới hơn trăm tầng và lên đủ để uống một ly rượu nhưng là sau khi cô thư phụ uống xong một ly rượu nhỏ thì bảng điện tử trên cửa rượu dừng lại ở con số 99 một lúc lâu cũng không hề thay đổi đây là thân máy thông minh hoàn toàn kín mất không thể giúp người đi cảm nhận được cảm giác mất cân bằng trọng lượng do đó không phân biệt được là thân máy hiện tại vẫn đang di chuyển hay là đã đứng yên sẽ không siêu sẻo đến mức gặp sự cố chứ. ba người đồng loạt hiện tới kết quả xấu nhất. Con số thông báo tầm thứ 99 vẫn liên tục đứng yên, mười mấy giai đồng hồ mà cửa thông máy vẫn không hề mở ra. về sự trưởng đột nhiên dũng cảm, nằm sắc xuống, mặt đắp kêu lên. đệ hạ, tôi làm điện thịt giúp giảm sóc trong này. Làm trung thành, sáng soi cả đời, cả trời đất. Nhưng là sau đó, bác huyện dùng nắm tay cứng như thép, Đấm thủng một lỗ to tướng trên bức tường bằng kim loại của thang máy Từ lỗ thủng nhìn kia ra bên ngoài cũng chỉ thấy một cảnh tượng Ất ám tối tam hỗn độn Điều này khiến cho ác ma đại nhân và ma khuyện ý thức cực rằng bọn họ căn bản không hề dùng thang máy cao ốc để đi lên tầng mà đang tiến hành, chuyển đổi không gian Cái gọi là cao ốc kỳ thực, chính là một diễn chuyển giao không gian nào đó Nhưng chỉ có ma vật, siêu cấp và kinh xứ mới có thể tự mình mở ra kẻ hở không gian mà thôi. đến tột cùng là ai đã thiết lập ra chỗ này? Về sĩ trưởng đáng thương đang quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không hề hay biết chút gì. Còn ma quyển lúc này như nheo con mắt, đứng chẳng ở phía quân trư vũ. Sắc khí sắc bắn rất tự nhiên mà người ngục bốc lên, bao bọc quanh thân thẻ hắn. hết trường 86 Hãy